Vừa khôn khéo vừa bản lĩnh, là trợ thủ đắc lực của Bạch Gia, ông ấy đáng nhẽ được Bạch Thành Sơn phái từ Cổ Thành đến Quảng Châu đón tiểu thư, cũng không tính sẽ đi Hồng Kông, nhưng bởi lúc trước tiểu thư đã từng hứa với kính đường thiếu gia, là khi trường học nghĩ là cô ấy sẽ tự lên thuyền trở về, không cần họ đi đón, cô ấy còn luôn nhấn mạnh điểm này, kính đường thiếu gia quá hiểu tính tình của tiểu thư nên kiên quyết sẽ đi Hồng Kông đón về, bởi vậy đã khiến cô ấy không vui, nhưng vẫn phải đồng ý.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 Về nghỉ cũng không được lười biếng đấy, còn phải hoàn thành 10 bản phát thảo đấy, trở lại mình sẽ kiểm tra cậu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nhớ rồi, chúc Bạch Tiểu Thư nghỉ hè vui vẻ, các cô gái bật cười giòn giả, vẫy tay tạm biệt với Bạch Cẩm Tú, Bạch Cẩm Tú nở nụ cười, nhìn theo các bạn, Tiểu Thư, Tiểu Thư, Bạch Cẩm Tú nhìn qua đó, ngẫn ra, chú lưu, cô bước nhanh ra ngoài.